Một lần nữa cho phép bà Tốn xin được kính chào các cô các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm class xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma pháp sư thời cổ đại phong kiến mang tên là đạo sĩ thời Trần, dân gian kỳ truyện của tác giả nhà văn bố láo Mạc Linh. À, trước khi vào tập 2 thì mình review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nghe. À, câu chuyện này nó là câu chuyện ngoài dạ, ngo, câu chuyện giả sử, chuyện ngoài chính sự à, xảy ra vào giai đoạn cuối thời Trần khi mà Hồ Quý Ly đã cướp ngôi của nhà Trần. lúc đó thì cái cái toàn bộ cái cái, cái xã hội đang rất là loạn thì bao giờ cũng vậy đó các bạn khi mà chuyển giao giữa các cái, cái triều đại thì nó rất là hỗn loạn, thì nhà Trần bị uh, con cháu nhà Trần bị truy sát và Trần Hoài Văn là một thanh niên uh, của uh, trực hệ con cháu nhà Trần của Hoàng Hoàng thất luôn thì đã trốn cùng với gia đình đã trốn lên trên núi ở và hòa nhập với người đồng bào dân tộc miền núi Tây Bắc. Khi lớn lên thì Trần Hoài Văn về cái sức trẻ, về cái ngọn lửa nhiệt huyết, về cái niềm đam mê muốn đi khám phá mọi thứ, thì là quyết định là xuống dưới xôi, đi chu du thiên hạ. Và trên cái đường đi đó thì Trần Hoài Văn đã gặp rất nhiều những cái sự quỷ dị, linh dị, yêu ma quỷ quái. À, các bạn đã thấy rồi. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2 xem là Hoài Văn gặp chuyện gì nữa và liệu rằng là có cái cơ duyên nào đó để cho Hoài Văn bước chân vào cái con đường ờ uh, Huyền môn pháp thuật hay không. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả nhà văn bố láo Mặc Linh để đọc các tác phẩm khác uh, nick Facebook của tác giả mình đang game bình luận ở bên Fanpage. Uh, một em gái đeo kính đội mũ lưới trai rất là xinh xắn dễ thương. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. nói là chuyện ở trong thành. Có một người nghệ nhân biết thổi sáo trúc hay lắm, người ấy thường mang theo một con khỉ bắt đỏ, trên lưng đeo một cái hộp đan bằng tre nữa. trong ấy đựng các khí cụ để diễn trò múa rối. Người ấy căng một tấm vải, đốt một ngọn đèn ở đằng sau, rồi giọi bóng các con rối lên trên, thỉnh thoảng lại tấu lên một điệu sáo trúc véo von. Hoài thấy ở kinh thành có nhiều điều gian trá. Cũng không dám ở lại quán trọ, liền nảy ra một ý. Mỗi đêm trèo lên cái cây cổ thụ cao, có tán rộng ở góc thành mà ngủ. Lấy dải dưới lưng buộc vào thân cây cho chắc chắn, đến sáng sớm lại leo xuống. Cứ như vậy, tháng ngày rong chơi của Hoài Văn ở Đông Đô, thật nhiều điều lý thú. Không phải lo chỗ ăn trốn nghỉ, cũng không sợ kẻ gian cướp bóc. Cho đến một hôm chàng đang thả bộ ở trên đường, Khi qua thấy người ta bu lại đông lắm trong một đám diễn trò, chàng cũng tò mò đi vào xem, hóa ra là người thổi sáo mua dối. Thấy người ấy kéo trên xe ngựa một cái áo quan đặt ở trên đường cái, xong lại dựng lên một cái chướng ở phía sau lầm sân khấu. Người ấy thổi lên một đoạn sáo nghe du dương, rồn rập, lúc thì ai oán. Chỉ thấy bên trong áo quan bỗng nhiên vang lên những tiếng lục cả lục cục. Người xem xôn xao, không ai biết ở trong cái tấm áo quan ấy có gì. Có người yếu bóng vế thì sợ hãi, vội vàng lần đi mất. Chỉ có Hoài Văn là người gan dạ, đứng gần nhất với cuộc diễn trò, nheo mắt quan sát. Lúc sau, nắp áo quan bỗng nhiên bật mở. Từ bên trong thò ra một cái tay người, nhưng chỉ có chơ xương trắng. Người ấy mặc một bộ quần áo rách nát, cánh tay thò ra ngoài, cổ tay áo tua rua. Hai cánh tay ấy múa may nhịp nhàng, theo tiếng sáo. Thế nhưng thân người vẫn nằm ở bên trong, không có lộ hẳn ra. Con khỉ mặt đỏ bắt đầu nhào lộn, tung hứng diễn trò. Khung cảnh lại càng thêm kỳ dị, nhưng cũng rất cuốn hút thích thú. Đám người bu lại xem vỗ tay rầm rầm tung tiền tán thưởng. Con khỉ lanh lẹ chạy đến nhặt tiền, bỏ vào trong cái đĩa sắt. Hoài Văn quan sát một hồi lâu, đã lật ra được mánh khóe của người ấy thì thực cái áo quan này nhìn có vẻ cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ở dưới đáy chắc chắn có một ngăn để cho một người nằm để điều khiển bộ xương con rối có thể vẫy tay mà múa may được. Tuy Hoài Văn cũng vỗ tay tán thường. Phải nghĩ kẻ nghĩ ra được cái trò này, đầu óc tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không muốn nói là thông minh so với đám thuật sĩ giang hồ. Chuyên đi lừa gạt người ta trừ ma bắt quỷ. Mà người này thì là dùng xảo thuật để diễn trò mua vui. Âu, oh, nó cũng là cái việc lương thiện. Hoài Văn bỏ đám diễn trò, đi vào một hàng cơm ở trên phố, ăn uống no nê. Sau đó len lén leo về cái cây quen thuộc. Chàng leo lên ấy định bụng đánh một giấc cho đến sáng. Thì bỗng nhiên thấy từ xa, một đám quan quân chạy rầm dập ở trên đường. Xem bộ dáng thì gấp gáp lắm. Hoài Văn bấm đốt ngón tay làm bầm mới thấy đây là tháng 7 lịch ta. Lại nhớ đến lời ông thầy bói ở quán trà đã nói chỉ độ 1 năm nhà Minh ở bên tàu tất cho quân sang đánh nước Nam. Ứng vào việc quân đội ngày càng gấp rút đi triệu lính, đi bắt phu xây thành rất có thể là binh biến chuẩn bị xảy ra. đang ngậm nghĩ thì bỗng nhiên thấy từ xa Có tiếng xe ngựa lách ca lách cách. Trên xe lại chở một cỗ áo quan. Vừa nhìn thoáng qua, Hoài Văn đã nhận ra ấy chính là người diễn trò thổi sáo. Người ấy dừng xe ngựa ở chỗ vắng, ngay gần gốc cây, bỏ cái hộp trên lưng xuống đất. Từ trong lấy ra hai cái bánh nướng. Còn khỉ thì hắn đưa cho một quả chuối. Rồi cầm hai cái bánh nướng từ từ, mở ra một cái khe nhỏ, ngay cạnh bên sườn chỗ quan tài. Để vào trong đó hai bát nước Quả thật trong ấy có người Bên trên tán cây Hoài Văn chăm chú theo dõi cử chỉ của người ấy Thấy có đôi tay thò ra kéo hai bát nước vào trong Lạ thật Nếu như là người biểu diễn Thì có sao không đàng hoàng chui ra mà ăn uống Lại cứ nằm ở trong cỗ quan tài chật hẹp Tôi nghĩ là như vậy Nhưng chàng vốn Chẳng thích sự tọc mạch, cho nên cũng không có đánh động. Chàng chọn một cành cây ôm tùm khuất bóng, buộc eo mình vào đấy mà ngủ. Lúc ngó xuống dưới gốc, định bụng nhìn xem là người kia đi chưa, thì lại thấy người thổi sáo lôi từ trong cái hộp ở đằng sau lưng một tấm da thú to. Bên trên ấy vẽ những đường như là tấm địa đồ, cố gắng nheo mắt nhìn qua ánh đèn. Người kia chấm bút vào vẽ vẽ thêm vài nét, Xem chừng là tính toán chi tiết Hoài không hiểu Một người thổi sáo Lại đi vẽ địa đồ làm gì Mà địa đồ này là vẽ vùng nào đây Hay là Hay là người này đi tìm vàng Điều này làm cho Hoài Văn Cứ băn khoăn suy nghĩ mãi Cảm thấy có thực sự đáng ngờ Từ đâu có hai người ăn xin Đi lại gần người thổi sáo Buông cái bị cói và cây gậy chìa tay ra xin tiền Khi nhìn kỹ thì hai kẻ này Lại không phải là ăn xin Vì sao Hoài Văn biết được Chính là vì ở đôi giày Đôi giày này thường được quan lại Ở bên tàu mang Người ta gọi là giày vải thiếp sơn Chính là ở đôi giày này Kẻ ăn mặc rách rưới Làm phường ăn xin cái bang Thì làm sao có thể có được đôi giày Của cửa quan Cố làm sao người thổi sáo Lại giao thiệp với người tàu. Người kia rút từ trong hộp ra một tờ giấy. Nhẹ nhàng bọc tấm địa đồ vào. Đoạn cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Cúi xuống, đặt vào trong bị cói. Vờ như là đang bố thí cho ăn mày. Hai kẻ ăn mày thoan thoát đứng ngay dậy rồi lùi vào bóng đêm mất dạng. Hoài Văn nằm trên cành cây, nhận ra sự đáng ngờ. Lại ngờ ngợ đến việc Minh Thành Tổ vẫn có ý định sang... Xâm phạm đất nam ta Trong đầu như đoán biết Có sự gian trá Ngặt nỗi mình đang trốn ở trên cây Nếu như bây giờ mà leo xuống Tất người thổi sáo kia sẽ biết Là có người đang theo dõi Cho nên chàng cũng không dám đuổi theo Hai tên ăn mày Vậy là từ tối ngày hôm ấy Hoài Văn chăm chú Giò xét người thổi sáo Người ấy ban ngày vẫn đi biểu diễn như bình thường Mỗi một hôm Ông ta đến một nơi khác nhau Ở trong thành Biểu diễn bộ xương người Lần này bộ xương ngồi hẳn dậy Múa may quay cuồng Chứ không chỉ thỏ tay ra như lần trước Người múa dối bên trong áo quan Quả thật tài tình Nhưng chỉ tiếc là chưa bao giờ lộ diện Ánh mắt của người thổi sáo Tuy vẫn có vẻ vui tươi Nhưng có đôi khi lấm lét đề phòng Nếu như không phải là người tinh ý Sẽ không biết Trong đây có sự xảo quyệt Hoài xưa nay vốn Có biết chút ít về thuật xem tướng Cho nên con mắt tinh tưởng, nhìn người ngay, người gian thường có linh cảm rất đúng. Vậy mà hôm trước, nếu như không thấy việc lạ người ấy làm ở dưới gốc cây, thì đến bản thân mình cũng bị đánh lừa. Ánh mắt là nơi chất chứa nội tâm, cho nên chỉ cần một ánh nhìn, một cái nheo mắt cũng đủ để làm cho người ta lộ ra bản chất. Hoài cũng thường cải trang, hôm thì là người trẻ, Hôm thì đóng giả làm người già Hôm thì hóa trang thành người hành khất Đội nón sùm sụp che kín mặt Cốt là để cho sự xuất hiện của mình Không quá thường xuyên Dẫn đến nghi ngờ Nguyên lai người tuổi sáo ấy không ai khác Chính là một hoạn quan Tên họ là Nguyễn Toán Được vua Minh Sai sang nước Nam để thăm dò Các đường xuyên sơn Địa đạo Xem nước ta có cường thịnh Dễ đoạt hay không Toán là hoạn quan Tên khi còn ở trong dân gian Là Nguyễn Khói Nhưng sau khi vào cung Thì được tổng quản Gọi là Toán Tức là bên bộ phận chuyên đo đạc Ngoài ra Toán còn là một phù thủy nổi tiếng Ở bên tàu Dòng dõi trước đây là quan lại Dưới chiều nhà Trần Sau theo bọn Trần ích tắc Hàng giặc nguyên Bỏ sang đất tàu ở đã mấy đời. Đến đời Nguyễn Toán thì bị bắt đi làm hoạn quan, cải từ tên Khoái thành Toán. Toán có phép phù thủy, biết dùng thuật trấn yểm, thông thạo các kỳ môn độn giáp, lại học theo cao biển từ nhà đường muốn sang An Nam làm phép cưỡi diều giấy để thăm thú vẽ địa đồ. Thế nhưng thấy ở đất Nam khí cường còn mạnh, lại có thần linh tứ trấn. Khó lòng mà trổ pháp yêu ma, đành phải giả làm người xảo nghệ, múa dối thổi xáo. Thực chất là Toán muốn đi thăm dò nước ta, rồi vẽ lại địa hình hiểm trở, cho quân minh thông thuộc đường đi lối lại, dễ bể dẫn binh. Thật đúng là phường phản phúc. Hết giặc cha, rồi lại đến giặc con. Không nhìn thấy cái gương của Phạm Nhan ngày xưa chịu tội mất đầu hết sao. Bây giờ hóa thành giống quỷ. Con danh con lộn vẫn còn làm hại nhân gian. Hoài khi ấy chưa biết tính danh của kẻ kia. Chỉ ngờ ngỡ là có sự trái lẽ thường. Mà người bên trong kia ở quan tài là ai thì không rõ. Một buổi tối nọ. Chàng len lén theo người ấy. Từ trong thành đi ra đến đoạn đường vắng. Cái xe ngựa chở cái quan tài. Toán dắt ngựa. Khoác theo cái hộp đi bộ. Đi đến một khúc, lại gặp hai đứa ăn xin hôm nọ, quỳ dạp ở ven đường xin tha. Toán ghé lại, ném vào nón hai người ấy một mảnh giấy nhỏ, rồi lặng lẽ đi thẳng. Hai người kia nhận được mảnh giấy, chỉ trong một loáng đã biến mất. Toán lại dắt ngựa như bay, tựa hồ như lướt đi trên đường, làm cho Hoài Văn cố trổ hết sức mà không theo kịp. Bóng người kỳ khôi, loan loáng loan loáng, loáng, đã biến mất. Hoài Văn càng cố đuổi theo Thì chỉ thấy người ấy trước mặt Nhưng không tài nào mà đuổi kịp Còn đang chăm chú lần theo dấu vết Thì từ đâu có hai bóng đen nhảy ra Ở trên mình khoác áo chàm, Tóc búi gọn Cả hai kẻ ấy đều bịt mặt Tay khua lên ánh đau loang loáng Chặn lại trước mặt của Hoài Văn Người ấy cất giọng lơ lớ như là người Tàu Học nói tiếng Nam Ngõ trợ lý đã lau, lấy, lấy muốn gì mà đuổi theo ngõ như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, chúng bay là lũ do thám của sứ tàu, không cần nói nhiều. Ông đây hôm nay sẽ cho hai đứa chúng mày biết thế nào là hào kiệt nước Nam. Hai kẻ đó nhìn nhau còn chưa kịp hiểu hết ý tứ câu nói của Văn Hoài, đã thấy chàng rút đoàn côn ở trên vai. Lại lắp vào đầu đoàn côn Một lưỡi dao dài xoáng loáng Không nói đến câu thứ hai Đã sông tới múa tít Lưỡi dao Ở trên đầu đoàn côn ấy chính là văn hoài mua được Của hàng thịt lợn Lưỡi dao bầu nhọn hoắt Được mài Lại nhúm máu biết bao nhiêu là Sinh mạng của loài súc sinh Cho nên sát khí ngút ngàn Lắp vào đầu côn Lại dài vừa tiện tấn công dài Mà vừa tiện áp sát chiến đấu hai kẻ kia cũng không kém lộn lông lốc ở dưới đất vung ra một đoạn roi gân bò xoay vun vút múa đào sông tới cái roi gân bò quất vào mặt làm cho văn hoài nhiều phen phải ngược xuôi né tránh thế nhưng đã sớm luyện tập các môn võ nghệ từ nhỏ thân thủ lại cực kỳ mau lẹ các món nhào lộn cung kiếm cũng không có kém Có thể đem ra đối trọi được. Hơn nữa đối phương hai người. Thân Pháp cũng cao cường. Lại thêm trò phóng phi châm. Nhiều fan tưởng như là Văn Hoài đã gặp nguy. Ấy vậy mà vẫn tài tình né tránh. Văn Hoài múa tít cây đoàn côn. Mà chém tới. Hai kẻ kia vội vàng tách ra hai bên. Một kẻ vung roi sắt. Quất vào một cành cây. Quấn chặt rồi nhún mình. Bám vào đó. Một người thì nằm dạp rát đất. Hai tên cùng nhau hợp công. Tấn công trên cao, dưới đất. Tình thế của văn hoài vô cùng bất lợi. Văn hoài lùi lại, thủ thế đứng vững. Tay vẫn lăm lăm, thanh đoàn đao, sáng loáng. Đầu lúc này đã chít khăn lại gọn gàng. Bất chật từ trên cao, đối phương ngả người chém tới. Văn Hoài đưa lao lên đỡ Người bên dưới cũng nhanh nhẹ lướt như bay Ở trên cỏ Muốn chém đứt ống quyển của chàng Chỉ thấy Văn Hoài nhẹ nhàng Lộn một vòng Né tránh đòn ấy Dồn lực vào hai chân Đạp mạnh vào ngực của kẻ Đang tấn công dưới hạ bàn Tiếng xương gãy kêu lên răng rắc Người ấy học máu mồm Trợn mắt Rồi không thấy động đậy nữa Người cầm roi gân bò Thấy đồng bọn đã trúng chiêu, bất lợi, toan bỏ chạy. Lưỡi cây đoạn đao của văn hoài đột nhiên phóng ra khỏi cây côn. Trong đó còn buộc thêm một sợi dây xích, tạo thành một cái roi dài. Chém đứt cái roi sắt của tên kia thành hai đoạn. Tên kia hững đà rơi xuống đất. Văn hoài nhân lúc ấy xoay người một cước, đá trúng mặt tại kẻ kia. Tên này vừa lăn xuống đất thì lập tức móc từ trong túi ra vôi bột. Ném thẳng vào mặt của Văn Hoài, nhân lúc đang cuốn cuồng thì bỏ chạy, mất dạn. Tên giò thám còn lại bị đánh nằm ở dưới đất, chưa rõ sống chết. Văn Hoài sau khi xua đi bụi mù mịt, lên đi đến vạch khăn che mặt thì mới bàng hoàng nhận ra, lại là một đứa con gái. Ở bên trong, mặc áo có hình cá chép, thân theo hình dòng phượng vân vũ. Loại đao của cô gái này sử dụng là đoàn đao, dài không quá hai thước. Chuôi đao, quấn da màu đen, chạm trổ công phu. Vỏ đao màu đỏ, chạm rồng phượng. Vừa nhìn qua đã biết là kẻ không tầm thường. Thân là đàn bà, nhi nữ, thế nhưng có địa vị cao như vậy. Hẳn phải là kẻ có vai vế trong quân Minh. Hơn nữa, việc Minh thành thành tổ cho lập cẩm y vệ. Rất có thể đây chính là thành viên của xưởng vệ quân đang làm nhiệm vụ do thám nước Nam ta. Nghĩ đến đây, chàng liền sốc cô ả lên vai, đào một cái hố cho nằm xuống đó rồi lấp đất lại. Con người thổi sáo thì đã biến đi đâu mất dạng. Văn Hoài thấy có phần cấp bách, nhưng nhà hồ lại là kẻ thù của hoàng tộc họ nhà Trần. Chàng dù muốn đem thân giúp sức nước nhà, nhưng ngặt nỗi đứng giữa kẻ thù ngoại bang với kẻ thù Thoán ngồi đoạt cướp, thật sự là không biết đứng về bên nào. Cuối cùng Văn Hoài đành tặc lưỡi, lựa theo binh biến, lại quẩy gánh lên đường để dò la tin tức của Nguyễn Toán. Toán bỏ về tàu, đem theo địa đồ của nước Nam dâng lên Minh Thành Tổ. Khi ấy có một người dòng dõi nhà Trần chạy sang bên ấy, gọi là Trần Thiêm Bình. Muốn nhân cơ hội đấy kêu van với vua Minh, đem binh về. Thực ra chính là cõng rắn. Cắn gà nhà. Vua Minh chớp lấy cơ hội. Năm Bính Tuất 1046, Minh Thành Tổ sai Hàn Quang, điểm 5.000 binh mã đưa Thêm Bình về nước. Đoán biết được sự ấy, Hồ Quý Ly cho quân Mai Phục ở Chi Lăng đón đánh quân Minh, bắt được Trần Thiên Bình. Đem giết, rồi cho sứ sang Biện Bạch tỏ rằng là Thêm Bình gian trá, muốn cầu hòa. Vua Minh tùy có ưng cho, nhưng trong lòng thì vẫn đang tính toán muốn chiếm lên nước Nam. Biết giặc sẽ quay lại, Hồ Quý Ly lập tức cho các công hầu được liệu sự tuyển binh, gấp rút cho binh đóng ở cửa bể để chặn giặc. Ở trong nước lúc ấy có kẻ phao tin sắp có chiến tranh. Người ta bỏ nhà bỏ cửa đi trốn, tản mát khắp nơi mà lánh nạn. Khi ấy, Văn Hoài đã bỏ đông đô xuôi về các miền đồng rừng ở Ninh Bình Thanh Hóa. Đi đến bậc địa phận nho quan Ở đó được ít hôm Thì nghe được có chuyện là xa giá của nhà vua gặp phải yêu tinh Nguyên lai like hôm ấy Hồ Hán Thương Từ thành Đa Bang trở về Trong lòng lấy làm lo nghĩ Thành tuy có tường cao Hào sâu vững trái Lại ở thế thủ rất có lợi Nhưng xem ra nơi ấy lòng dân không thuận Nhuệ khí chưa đánh Đã chán nản Hơn nữa người thờ họ trần còn nhiều Giặc Minh lại vin vào sự ấy Lấy danh nghĩa diệt hộ hồ, giúp họ trần giành lại ngôi báu. Để mà mê hoặc lòng người, khiến cho lòng quân lòng dân, nghi kỵ bất hòa. Ấy là cái họa, báo trước là nhà hồ sẽ diệt vong. Lại nói chuyện hồ hán thương gặp phải yêu tinh, lúc đi qua đèo Tam Điệp, vào trong thanh hóa. Hôm ấy xa giá của vua, vừa đến chân đèo thì trời đã tối. Đoàn ngựa đi theo phò tá rừng chân nghỉ ngơi. Tốt đầu là những kẻ cầm cờ hiệu, ngồi la liệt ở hai bên đường, ngựa được cho ăn cỏ. Lính tráng cũng dừng chân nghỉ tại chỗ. Chỉ có một trăm lính cấm vệ vẫn gươm giáo trình tề, hầu bên cạnh xa giá. Từ đằng trước, một trận ác phong thổi làm cho cờ quạt bay phần phật. Gió thổi bất ngờ, vua thấy sự lạ. Bèn gọi hoạn quan Lý Túc đến mà hỏi. Trận gió lớn vừa rồi lạnh quá. Chẳng hay là có điểm gì không? Lý Túc vội vàng câu. Tâu. Dạ. Xin Thánh Thượng an lòng. Đã có người đón Thánh Thượng ở bên kia đèo. Phòng khi có loạn là tiếp ấm ngay. Thượng Hoàng khi đấy có dặn thần phải bảo vệ phò trợ. Khuyên can thánh thượng. Đoạn đèo tam điệp này vẫn hay có giặc phỉ ẩn nấp trong sơn lâm hiểm trở. Lại hay có loài yêu ma tà quái dị hình. Nhưng thánh thượng là bậc thiên tử. Đâu giống người phàm. Dẫu có giặc cũng phải tránh thật xa. Yêu ma làm sao mà hại được thánh thượng. Tuy nói như vậy là để cho vua yên lòng mà Lý Túc vẫn đốc thúc binh sĩ chỉnh đốn lại hàng ngũ, bởi vì cơn gió lạnh bất chợt kia mang theo mùi âm khí rất nặng. Trên bầu trời trăng thượng tuần đã bị đám mây che đi khuất, trời đất tối tăm, đứng không tỏ mặt người, chỉ thấy cánh rừng trước mặt bỗng đâu xuất hiện bóng dáng một người đàn bà. Người này thân thể thướt tha, mặc váy lụa trắng, bay lả lả trong gió như tiên nữ. Chỉ khác một điều là người ấy không đi lại trên mặt đất, mà cứ bay lờ lờ trên không trung. Thật là một điều kỳ quái. Lý Túc vội vàng ra hiệu, cho binh lính cầm cung nỏ, nhắm về hướng của đạc ả đàn bà, bắn ra một loạt tên. Thế nhưng tên bay vèo vèo mà vô hiệu. Xưa này đèo tam điệp Vẫn lưu truyền câu chuyện về con yêu tinh Hóa ra bộ dáng người đàn bà Ngồi hát trên cành cây cao Chờ các đoàn lữ khách Đi băng qua đèo Là đàn ông thì sẽ bị quyến rũ Mê hoặc mà hút hết sinh khí Hôm nay gặp sự lạ Lý Túc không khỏi lo lắng Cho xa giá của nhà vua Vốn không phải là nơi mà yêu ma Có thể đến gần được trong lòng lý túc nghi hoặc sau lại không thấy có sự gì người đàn bà kia chỉ lượn qua lượn lại rồi biến đi đâu mất ấy thế nhưng vua về đến thanh hóa thì lại sinh ra chứng đau đầu đêm đêm lại còn nằm mơ thấy ác mộng vừa mộng thấy có một bộ xương trắng mặc quần áo rách dưới ngồi ở ngay bên cạnh long sàng tâm thần của vua hoàng hốt sinh ra hoang tưởng Dặc Minh lại chuẩn bị tới, mà vua lại nảy bệnh như thế, làm cho quần thần, thậm chí đến cả Thượng Hoàng Lý, Quý Ly cũng hết sức lo âu. Thái Y được mời đến Trần Mạch, nhưng đều khẳng định rằng Thánh Thượng không có bệnh, Mạch tượng vẫn ổn định bình thường. Qua lời kể của Lý Túc, thì mọi người mới ngờ là có sự tác động của yêu ma, bèn ra chiếu, đi tìm đạo sĩ để trừ yêu tinh xiêu lập tức ban đi khắp nơi, người người lo lắng, chỉ mong bây giờ làm sao có người ra tay để mà trừ bệnh cho vua, còn sẵn sàng đối đầu với quân Minh đang nhăm nhè bờ cõi. Lại nói về văn hoài lúc ấy, đã đi đến Ninh Bình để du sơn ngoạn thủy, thấy cảnh vật ở nơi đây hùng vĩ, núi rừng hoang sơ, trong lòng bỗng dưng lại nhớ nhà. Tuy đã hết giận cha, nhưng lại chưa muốn trở về, vì còn muốn đi đây đi đó. Đi đến một vùng chẳng biết là nơi nào, chỉ thấy độ mươi nóc nhà sàn, vài ba quán rượu dọc đường rừng, chứ cũng không có nơi nghỉ trọ. Tuy... Hoài văn võ nghệ hơn người nhưng cũng không dám tùy tiện. Trong lòng vẫn còn nghĩ lo là sợ bọn mật thám của Nguyễn Toán có thể lần mò đến đây. Lại biết vùng này khi xưa nhiều thú dữ, giặc giã, yêu ma cho nên trong lòng càng cảnh giác. Khi ấy trời đã tắt bóng chàng vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Bỗng nhiên thấy trước mặt có một ngôi đình cổ mái ngói đã cũ rêu phong nhưng vẫn sừng sững nằm ở hai bên đường. Hai cánh rừng ôm um tùm Ở trong rừng vang lên tiếng hổ gầm Lại thấy ánh mắt của loài dã thú lập lè Chàng bèn dào bước đi đến cổng đình Ý định muốn xin vào ngủ một đêm Văn Hoài vừa bước vào bên trong Thấy trong đấy có một đám lố nhố con hát Đếm ra cũng phải mười mấy người Đồ cờ quạt hành nghề vứt tả tơi ở ngoài sân Họ chắc là cũng là khách lỡ đường Đi vào đây trú Thấy Hoài bước vào Cho họ cũng chẳng thèm ngước lên Ai cũng bận thổi cơm ăn Ngồi khâu vá quần áo Hoài cũng lấy ra cơm nắm Ống nước Mà ngồi ăn với họ Hoài chọn một góc tối vắng người Trải mấy lá cây làm chiếu Ăn xong để nằm Bên trong đình bụi bậm Mạng nhện nhiều Đủ để thấy rằng đây cũng không phải là Nơi có nhiều người lui tới Không biết là đình thờ ai Thế nhưng ở trên ban Có hai phò tượng đất Không biết là của ông nào Chỉ phải cái một tượng Thì cụt đầu Còn một tượng thì cụt tay Đẩy ở trong xó Cũng có một người đang ngồi Ông này mặc đạo bào màu trắng Tóc tai búi gọn Đôi mắt sáng lấp lánh Cặp mắt ấy chỉ nhìn thôi Cũng cảm giác được như nó có thể thấu tỏ được Hai cõi dương trần Người ấy là ai đến đây làm gì Liệu có phải là đạo sĩ sứ tàu mò sang Hay lại là một tên do thám Trong lòng của Văn Hoài đầy nghi ngờ Vốn xưa nay người hành nghề phù thủy Hành khất Ít ở nước Nam ít lắm Bởi vì từ thời nhà Lý đến thời nhà Trần Thì người ta vẫn sùng đạo Phật Cho nên các thể phù thủy đạo sĩ Thường phải ở mãi tận bên tàu Sang Ngao Du Chọn đất phong thủy táng mộ thì mới có Hoặc có chăng thì một vài thầy phù thủy của dân tộc thiểu số trên miền ngược Đêm ấy Khi cả đám người đang ngủ say Bỗng nhiên một anh kép hát mở mắt tỉnh dậy Chỉ thấy ở trên hai cái xà nhà làm bằng gỗ lim Từ bao giờ đã có hai bóng người Hai bóng người ngồi trên xà nhà Nhe răng nanh trắng toát, nhìn xuống bên dưới mà cười lên khủng khục. Hoài dùng mình, tiếng cười lạnh đến thấu xương. <cười> Kép hát nhìn thấy bóng ấy Thì mới bàng hoàng nhận ra Một bóng người không đầu Một bóng người thì tựa như là bị cụt mất một tay Anh này kinh sợ Chỉ là miệng lưỡi đứ đừ, đừ không tài nào nói ra được Từ trên tầng không tăm tối Một cái tay người rơi bịch một cái Xuống nền gạch Anh này vừa mới nhìn xuống Thì lại bịch một cái nữa Lại thêm một cái chân người nữa bấy giờ, anh này đã hoảng hồn lắm rồi. Lại thêm một thân người, một bộ lòng mề. Các bộ phận cứ từ từ bành bạch bành bạch, rơi xuống. Trước sự kinh ngạc của anh kép hát, chân tay cứ thể thế mà chuyển động, từ từ ghép lại thành một cái thân người hoàn chỉnh. Thế rồi cái thây người ấy hiện rõ hơn trước mặt người kép hát. Hai cái thây người vươn tay toàn lông lá, chụp lấy cổ của anh ta, mà nhấc bồng lên. Lúc này, cái thây không đầu tiến đến, thò ra bộ móng vuốt dài cào lên người kép hát. Người kép hát đau đớn, chỉ là miệng không tài nào mà kêu lên nổi. Vết rách toạc ra, lòi ra cả lớp xương sọ trắng héo. Người kia móc ra một con mắt trong cái túi đeo bên hông, đặt vào trên chán của người kép hát. Con mắt ấy từ từ dính chặt vào trên trán. Cái thầy không đầu lại lấy tay kéo mí mắt của người kép hát mà xoa một cái. Mí mắt dính liền tịp vào da mặt, không thể mở ra nổi. Bây giờ người kép hát trên khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt duy nhất nằm ở trên trán mà thôi. Vừa lúc ấy, có tiếng vun vút vang lên. Một cây phất trần vụt mạnh vào lưng của hai cái bóng. Cái bóng buông người kép hát ra. Người kép hát hoảng loạn, sờ lên trên mặt, hai mắt đã không còn. Chỉ có con mắt ở trên trán Chúng có thể nhìn thấy vạn vật, con mắt chớp chớp mấy cái. Người kép hát bây giờ mới hét lên một tiếng kinh hãi rồi tung cửa chạy ra ngoài. Cả đoàn hát náo động. Chỉ thấy vị đạo sĩ nằm ở góc tối, tay cầm phất trần, bây giờ đã vung dậy. Mà đánh nhau với hai con quỷ ở trong đình Âm thanh phất trần vụt vun vút vào hai cái bóng Hai con này là yêu ma quỷ quái lâu năm Tu luyện đã thành tinh Nay mới gặp một vị cao tay Ra sức mà trổ yêu Pháp Đám người trong gánh hát thấy Có hai con ma không đầu cụt tay Thì sợ quá Vứt bỏ hết đồ đạc mà chạy cả ra ngoài Văn hoài vẫn đang ngủ say Nghe tiếng đánh nhau thì giật mình nhồm dậy trên người vẫn còn ở trần đột nhiên hình xăm thùng luồng quấn quanh bắp đùi sáng rực lên màu ngọc bích văn hoài lập tức từ trên tường nhảy xuống thấy vị đạo sĩ vung phất trần đánh nhau với cây bóng vừa nhìn qua thì nhận ra hai cái bóng này là hiện thân của hai pho tượng ở trên bệ văn hoài thấy đạo sĩ có vẻ yếu thế chỉ thế né tránh chứ không còn tấn công nữa bởi vì hai cái bóng quá rồn rập Lập tức lấy ra một đoạn chỉ ngũ sắc. Văn Hoài quẹt phẩm đỏ lên mặt, quấn chỉ ngũ sắc vào đoàn đao, cắt vào lòng bàn tay cho thấm máu. Xong đâu đấy, Văn Hoài hú lên một tiếng rồi múa đao sông lại. Vậy là hai người hai ma đánh nhau như gió bão. Cát bụi ở trong đình bay lên tứ tung, ù ù Ở bên ngoài trời đã bắt đầu nổi sấm. Cái đình nhỏ bé Bởi vì trận đánh ấy mà lung lay như muốn sập Hai kẻ kia bình sinh Khi còn sống Cũng không phải là hạng tầm thường Một thân võ nghệ cao cường Nay chết đi rồi lại tu luyện Biến thành giống ma giống quỷ Có tài phép lại càng thêm lợi hại Văn hoài xem ra cũng là bậc hậu bối Tuy giỏi thì giỏi đấy Nhưng cũng là ít va chạm Cho nên có phần nao núng Đánh một lúc đã thấm mệt Dù sao thì hoài cũng là người phàm, mang xác thịt tầm thường. Chúng không có xác thịt thì làm sao mà chúng biết mệt. Một thoáng, Văn Hoài và vị đạo sĩ bị đánh cho hất văng cả ra ngoài sân. Hai con vong con vong quỷ cũng vun vút, giờ móng vuốt mà vồ tới, cứ như làn xương làn khói. Lần này bọn Văn Hoài đã chắc mẩm mình sẽ chết. Chỉ thấy đạo sĩ kéo tay văn hoài Cả hai lộn mấy vòng Ở trên đất Lập tức từ trong tay của đạo sĩ phóng ra một mũi tên Gắn theo dây thừng Kéo cả hai đi một đoạn xa Để lại dưới đất Một lá cờ vàng ở bên trong vòng tròn Hai vong quỷ vừa nhìn thấy lá cờ vàng Thì nhận ra có điều không ổn Muốn quay đầu bỏ chạy Nhưng chưa kịp chạy thì trên trời Lúc này đánh đùng một cái Sấm sét đã bắt đầu nổi lên Ánh sáng chói lòa, một tia sét từ trên không trung đánh thẳng xuống chỗ hai con quỷ. Lửa đỏ rực bùng lên, đốt cháy xám xịt cả một khoảng sân. Mùi khét lẹt của lôi sét tỏa ra khắp một vùng. Cũng may mà Văn Hoài và Đạo sĩ kịp thời chạy thoát, chứ nếu không cũng sẽ chịu chung số phận với hai con vong quỷ. Bấy giờ cả hai mới nhảy xuống, nhìn xuống đất in hẳn vệt đen xì xì hình người. Văn Hoài bấy giờ mới chú ý thấy ở trên nóc đình đã có một cây cờ bằng sắt có đầu nhọn nối vào một sợi xích chôn ngay dưới đất. Vị đạo sĩ nhặt cái nón đội lên đầu. Đoạn quay sang vỗ vai người thanh niên. Đây là phép thu lôi của ta. Xưa nay sấm xét vốn là y trời. Với loài ma quỷ mạnh mẽ như vậy. Thì chỉ có dùng thuật thu lôi. Đánh cho tan hết hồn vía mới tiêu trừ được. Hoài nghe vậy thì rôn rảy. Xin hỏi cụ là người ở đâu? Cháu nghe tiếng cụ thì không phải là người tàu. Ông già búi lại búi tóc đã sổ, vỗ vai hoài. Ta là người nước Nam. Vốn đạo sĩ nước Nam ta cũng có, nhưng ít. Tác thuật phong thủy chấn yểm bên tàu du nhập vào cũng nhiều. Nhưng cũng không mấy ai học. Hoặc cũng không phải là ai cũng có cơ duyên học. Hơn nữa thầy phù thủy nước Nam ta cũng tài phép không kém gì bên tàu đâu. Vậy cụ đi đâu? Sao lại lưu lạc ở nơi núi rừng hẻo lánh này? <cười> chu hỏi thì lão cũng không có dám giấu. Lão nguyên có người bạn, làm quan ở trong mạng thanh hóa. Nghe tin thánh thượng gặp yêu tinh ở đèo Tam Điệp. Về thì sinh chứng đau đầu hoang tưởng, trị mãi không khỏi. Cho nên lão được mời vào ấy. Thở ra tay bắt yêu tinh một phen. Mới đến đây đã gặp phải hai con quỷ quái. Đúng là lời đồn rừng thiêng nước độc không sai. Các miền đồng rừng. Đặc biệt là lắm yêu ma thổ phỉ. Nghe lão đạo sĩ nói như vậy. Lại thấy người này mặt mũi phúc hậu. Không có xảo quyệt. Hoài lên lấy ra một ý. Xin theo cụ vào cung một phen. Thưa cụ. Cháu cũng là kẻ phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó Cũng đã thấy nhiều sự ma quái Trong dân gian Này cụ muốn vào cung trị bệnh cho vô Cháu hỏi khi không phải Cụ có bằng lòng ưng cho không <cười> Chú cưng nói Xem chừng Chú cũng là người có dòng dõi Ăn nói gậy góc Chứ không đơn thuần Chỉ là giang hồ luân lạc Lão nhìn người cũng chưa bao giờ sai Hoài chắp tay. Thưa cụ, cụ nói không sai. Cháu chỉ xin cụ cho cháu theo vào hậu cụ trong thanh hóa. Để một lần được vào cung vua. Đời cháu chưa bao giờ nhìn thấy trốn cung cấm nó ra làm sao. Hay là... Hay là cụ cho cháu làm học trò của cụ. Lão đạo sĩ cười ha ha. Thế thì già có phúc lớn quá. Hôm nay chú đã giúp lão bắt ma trừ quỷ. Lão còn tiếc gì mà không cho chú theo một fan để được mở mang xem cung cấm. Vậy là hai người một già một trẻ nói chuyện rất hợp ý nhau, dường như đều thông tuệ vạn sự trên đời. Hoài hỏi đến lai lịch của hai con quỷ vừa bị lão đạo sĩ dùng thu lôi đánh kia là gì. Lão đạo sĩ mới nói cho chàng nghe về lai lịch của chúng. Vốn là hai đứa con của một võ quan từ những năm kiến chung. Đời của vua Thái Tông nhà Trần Hai kẻ này được cha dạy cho võ thuật Từ khi còn nhỏ Lại không thích đọc sách Không thích học nhân nghĩa Chỉ thích ngày ngày luyện võ đánh quyền Cung kiếm đều là tuyệt luân Dần dần Võ thuật nổi tiếng khắp vùng Ninh Bình Thành nghệ Nhưng vì ham nghề võ Mà lại sinh ra lòng ngạo mạn Không tu được võ đạo Cha của hai người ấy thì Ít khi có nhà Vẫn thường ở lại huấn luyện quân sĩ, ở trong quân, đốc thúc dân binh sát đắp thành, dựng lũy, ít có thời gian mà dạy dỗ hai cậu ấm. Cho nên chúng dần dần thành ra hư hỏng. Anh em chúng ỉ vào cha làm quan, trong người lại mang thân võ nghệ, càng ngày càng làm ra nhiều trò tác quái, uống rượu, đánh người, phá hàng, phá quán là thường, thậm chí còn đi theo đám du thủ, du thực, đánh bạc. Dần dần tụ tập thành một đám cường khấu Có đến mấy trăm lâu la đi theo Chúng truyền cướp bóc Sống vô tổ chức vô pháp luật Ông võ quan biết chuyện Con trai ông bỏ lên núi Lập phường phỉ cướp Thì lấy lầm hồ thẹt Tự trách bản thân mình không biết dạy con Cuối cùng vì đám cướp Hành hoành Triều đình ra chiếu Bắt cha phải dẫn binh Đi thảo phạt con Võ quan lửa giật đùng đùng, kéo cẳng nghìn quân tinh nhuệ, vây khắp các nẻo, quyết bắt hai thằng nghịch tử về chịu tội. Sư nay việc cha đánh con, phạt con là chuyện bình thường, nhưng con đánh cha thì là điều bất hiếu. Đám cướp tuy có đầu lĩnh giỏi, nhưng cũng chỉ là đám tạp nham, làm sao mà địch lại được quân tinh nhuệ, ai ai cũng khỏe mạnh cường trắng. Lại được một ông tướng thông thạo binh thư. Lại quá hiểu tính cách của con mình chỉ đạo. Chỉ một chốc, đám cướp cỏ tan rã bỏ chạy tứ tán. Hai người con trai mặc dù giỏi võ đấy, Nhưng cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, thân cô thế cô. Võ tướng phải đích thân múa đao sông lại, Đánh một trận long trời lờ đất với hai thằng nghịch tử. Vốn chỉ định dạy dỗ, bắt chúng về. Chứ hổ dữ nào mà nỡ ăn thì con. Không may đao kiếm lại không có mắt, viên võ tướng trong lúc sơ sẩy vung kiếm chém rụng đầu con trai cả trong lòng của lão đau như cắt lão quỳ gục xuống bên xác con mà khóc đứa thứ hai cũng chạy đến bên xác của đại ca mà nức nở nó quyết cõng xác anh lên vai rút dao tự chặt đứt một cánh tay quyết ân đoạn nghĩa tuyệt tình cha con đoạn nó cõng xác của anh nhảy xuống vực mà chết viên võ quan cũng vì đau buồn một thời gian sau lâm bệnh mà cũng chết theo từ ấy nơi đây mới thành ra hai con quỷ mất tay cột đầu chúng được bọn cướp ở vùng ninh bình tôn lên làm thần rồi dựng ngôi đình ở đây thờ cúng này đã mấy trăm năm hai con quỷ nơi đây tha hồ tác quái làm những trò vô lại dân vùng này tuy sợ đấy không ai dám phá đình Bởi vì hễ ai đem dao dựa vào chặt phá bất kỳ cái gì ở trong đình, tối hôm đấy về nhà sẽ bị khâu mắt ở trên chán mọc ra con mắt thứ ba. Mười ngày sau thì thổ huyết đứt hết ruột gan mà chết. Vì vậy, dân ở xứ này ai cũng kiên kỵ, không dám đả động đến chúng. Ông đạo sĩ đi qua đây thấy âm khí đen kịt cả một khoảng trời, cỏ cây quanh đây khô héo. Đất trời quanh đỉnh âm u, đoán được nơi đây có sự ma quái. Ông đi hỏi thăm dân tình thì biết lai lịch về hai con quỷ. Lại thấy đoàn kép hát vào đỉnh ngủ cho nên cũng theo vào, định bụng chờ dịp ra tay. Chẳng may buổi tối uống nhiều rượu, suýt nữa thì hỏng việc làm hại đến người kép hát lúc nãy. Hoài nghe đến đây thì hiểu hết sự tình Bèn đỡ giúp ông cụ cái tên này Vậy là hai người nhắm lối Đi thẳng tìm đến Thanh Hóa Hồng trị bệnh cho vua Hai người đi độ mười ngày đường thì đến thành Tây Đô. Một hoạn quan đưa hai người vào một dịch quán nghỉ chân. Trong đấy đã lố nhố đủ các loại thuật sĩ giang hồ. Người nào cũng mặc đạo bào màu vàng tơm tất, lưng đeo kiếm gỗ. Đám đệ tử lố nhố đứng ngồi trong quán. Chỉ có hai người bọn hoài và ông đạo sĩ già thì trong quê mùa quần áo cũ kỹ đầy bụi. Nghe loáng thoáng ở bàn bên, người ta kể... Hôm trước Có đứa tự xưng là học đạo tận bên tàu Thông thạo mọi phép Bắt yêu trừ ma Thậm chí còn có cả pháp thuật tu tiên Được mời vào bên trong cung Cho phép mang theo một đệ tử Chẳng biết thằng này Chữa bệnh cho vua như thế nào Sáng sớm nay được khiêng ra dịch quán Nằm ở trên võng Mặt mũi tím tái Thất khiếu chảo máu Sờ đến thì người đã lạnh Hơi đã tuyệt từ lâu Quan quân đưa người đó cùng với tên đệ tử Đem ra ngoài thành trôn cất Đám thuật sĩ ở đây Có những kẻ đào hạnh không cao Chỉ mong cầu may kiếm miếng cơm Nghề đã không giỏi Chỉ loại nhàng nhàng mà lại còn đi khu môi múa mép Thấy yêu quái giết hại người Thì sợ mà tìm cách bỏ đi Thành thử ra hôm nay Ở dịch quán chỉ còn có tương nay người Nhưng xem ra họ cũng đang chần chừ không quyết. Viên hoạn quan hỏi đến hai ba lượt xem có vị nào tài phép thì vào chữa bệnh cho vua hay không. Nhưng không thấy ai ở ê gì. Giặc ngoài còn đang nhăm nhẹ nơi biên ải. Vậy mà vua thì phát điên. Bảo sao chính sự không loạn. Ông cụ già kéo văn hoài lại gần. Chắp tay vái viên hoạn quan. Bẩm ngài Chúng tôi lặn lội đường xa đến đây. Tuy tài hèn sức mọn nhưng cũng có lòng giúp vua cứu nước. Nếu như ở đây đã không còn ai, dám vào bắt yêu quái giúp vua. Vậy lão xin liều thân một phen. Nhân đây có thằng đệ tử đã theo lão mấy năm. Lão cũng xin cho nó vào cung để tiện bề sai bảo. Viên hoạn quan nhìn bộ dáng của lão đạo, tuy... Đạo bào sần cũ Dính đầy bụi trần Chân đi dày cỏ Viên hoạn quan có vẻ không ưng mắt cho lắm Hoài thấy vậy thì nóng mắt Định đứng ra mắng cho một trận Chỉ là lão đạo vỗ vai ra hiệu Không được thất thố Lão nói Xưa nay Bậc quân tử đâu có xét đến chuyện Ăn cơm không ngon Áo mặc không đẹp đâu Lão vốn chỉ là kẻ áo vải phiêu bạt giang hồ. Nhưng lá gan thì chắc chắn là to hơn lũ người trong kia. Nếu như quan còn băn khoăn thì xin cao tử. Viên hoạn quan thế lão đạo sĩ này tuy không cao quý, nhưng lời nói đanh thép, nguồn mặt, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt sáng người đầy chính nghĩa. Không hề e sợ, biết đây là người có khí phách, liền lập tức cho mời vào cung. Sau hàng loạt các xét hỏi của cấm vệ, hai thầy trò hoài mới được lần đầu đặt chân vào cung vua. Trong ấy sao hoa trắng lệ, gấm vóc lụa là không thiếu thứ gì. Hai bên cấm vệ vài chục người đi lại liên tục tuần tra, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập. Đi qua sân trầu, chạm rồng ở hai bậc cửa, còn có một hàng quan quân áo giáp chỉnh tề. Khuôn mặt của ai cũng lạnh lùng nghiêm trang, không hề cợt nhả bông đùa hoài mặc áo dài, chân đi giày vải, ở trên mặt quàng một cái khăn che đi khuôn miệng. Chàng giả bộ sợ hãi khum núm, cúi gằm mặt đi theo lão đạo. Lão đạo thì đi sau bên hoạn quan, cũng rất ngạc nhiên tò mò nhìn cảnh vật. Thật đúng là trốn tiên cung nơi phàm trần, ít ở đâu ở trên nước nam này có thể sánh kịp. Hoạn quan bấy giờ dừng lại ở một căn phòng lớn, Nơi ấy cột kèo gỗ lim, mái đỏ sơn son thiếp vàng. Trên có hình lưỡng long chầu nhật. Hai bên có hai hàng thái giám. Lố nhố có mấy vị thái y mặt mày để lo âu. Hai thầy trò lập tức đoán, nơi đây chính là chỗ vua ngự. bởi vì người ta có lệ dân đen thì không được phép trực tiếp nhìn mặt vua ai thấy xa giá của vua mà không quỳ lạy cứ đứng chờ nhìn thì khẳng định là bị tội chặt thân bây giờ hai người chỉ dám cúi gằm mặt không dám đứng lên từ đằng tây có một cái kiệu có hình đầu rồng đỏ son trên ấy có rèm tre màu kim tuyến lại có mười mấy người vai đeo cung nỏ chân đi giày vải thân mặc giáp sắt hông đeo đoàn đao Ấy chính là quân túc vệ đi theo kiệu của Thượng Hoàng Quý Ly. Biết tin con mắc bệnh Quý Ly sai con trưởng là Nguyên Trừng đốc thúc quân đội rồi cho về đóng ở Hoàng Giang. Lại cho chế tạo súng thần công. Bởi vì xưa nay Nguyên Trừng và Hán Thương tuy không có bụng tranh ngôi vị nhưng vẫn có bất hòa mâu thuẫn. Cho nên Hồ Quý Ly vẫn rất lưu tâm đến các con không để cho anh em tương tàn như những đời trước. Nghe đầu Hồ Nguyên Trừng, đêm nằm mộng, thấy từ trên trời có một con rồng ngậm một viên long châu bay xuống đặt vào lòng pháo. Hồ Nguyên Trừng tỉnh dậy, lập tức vẽ toàn bộ lại kết cấu của lòng pháo ấy và cho người đi chế tạo. Mà sau này, pháo ấy được gọi là thần cơ sang pháo, uy lực vô song, đã biết bao nhiêu lần làm cho quân giặc phương Bắc phải khiếp sợ. Hầu Quý Ly năm ấy đã gần 70 tuổi, thân mặc hoàng bào, tóc đã hoa dâm, mình cao bảy thước, dáng đi đúng là một bậc quân vương. Cả đám thái giám ngự y nhìn thấy thượng hoàng xa giá, thì lập tức quỳ dạp, cung kính mà chào. Thượng hoàng phất tay ra hiệu miễn lễ, mấy người bọn họ đều đứng cả dậy chắp tay hầu, còn hai người bọn văn hoài thì vẫn quỳ. Viên hoạn quan Lý Khánh Vốn là người làng Đông Mỗ, huyện Thọ Sương Là thân tín của Quý Ly Liền đi đến Bẩm Thánh Thượng Lâm Bạch Đã cho mời rất nhiều thầy bùa thầy Pháp đến Nhưng chỉ thấy thiệt người Mà bệnh của Thánh Thượng càng ngày càng nặng Này có hai kẻ này Thầy là người có khí phách Cho nên Xin Thượng Hoàng cho chúng vào Để xem thử bệnh cho Thánh Thượng Cho vào Nhưng phải bịt mắt chúng nó lại Đến nơi thì hắn mở ra Vậy là hai thầy trò được cho đứng dậy Nhưng không ai dám ngẩn đầu nhìn mặt Thượng Hoàng Hai tên túc vệ Lấy hai miếng vải đen Bịt mặt lại Cho ngồi lên võng Khiêng đi đâu không rõ Chỉ thấy lúc mở khăn ra Thì trong mặt thất tối om Hai bên đốt đuốc Trong đó có đủ người hầu. Hoạn quan Lý Khánh quỷ dưới đất nói vọng vào. bẩm thanh thượng. Có hai đạo sĩ giang hồ muốn vào thăm bệnh. Bay đâu? Lùi hết cả đi. Chỉ để lại Lý Khánh và hai vị đây. Giọng nói phát ra từ đằng sau bức trướng. Nhưng vẫn chưa thấy tôn nhan của vua. Hai người vào cả đây. Chậm đầu đầu quá. Lý Khánh liền ra hiệu cho cả hai đi vào. Từ trên giường bước xuống là một người xóa tóc trên thân mặc hoàng bào. Hai người không cần quỷ. Ta là con bệnh. Người là thầy thuốc. Trong đầu của ta bây giờ như có hàng ngàn. Hàng vạn con sâu đang đục khoét. Đêm đến... Lại bị giống yêu ma quỷ quái hiện ra. Dọa nạt. Ta mất ăn mất ngủ. Mà sinh hoang tưởng. Ta nhìn đâu cũng thấy ma thấy quỷ. Nói xong. Vua bắt đầu thuật lại việc lấy cung nỏ Bắn bóng người đàn bà ở trên đèo Tam Điệp. Nghe đến đây thì lão đạo băn khoăn. Thường các bậc quân vương thiên tử. Ma quỷ không dám xâm phạm. Ở trong cung. Còn có các chấn yểm, Dán các loại bùa trừ ma trừ quỷ, Sinh khí cực mạnh, Lại có cả binh lính mặc giáp trụ, Mang gươm đao có sát khí ngút ngàn, Ở ngoài cửa có môn thần giữ vệ, Cho nên ma quỷ tầm thường, Dù có tu luyện lâu năm cũng khó lòng mà đến tác quái. Ngậm nghĩ một hồi, Lão đạo như nhớ ra điều gì, liền quay sang nói với Lý Khánh, Ngài có nghe đến nàng cung Nga, Xưa theo chân vua nhân tông chạy giặc qua đây Rồi lâm bệnh mà chết không à, à, Thưa thầy Ta cũng có nghe Nhưng không được tưởng tận Thầy có biết thì xin nói cho Lão đạo nhìn vua Ý chừng chờ lệnh Vua chỉ phất tay một cái Lão đạo bây giờ mới kể Khi xưa vua nhân tông chạy giặc nguyên Từ Quảng Yên về Thanh Hóa Có một người cung Phi gọi là cung Nga bởi vì đoàn mệnh, qua đây lâm bệnh rồi thác. Vua cho làm lễ táng rồi cho chôn ở chân đèo Tam Điệp. Có thể người mà các người bắn không phải là yêu quái nào hết mà chính là nàng cung Nga. Có lẽ vì giặc giã, triền miên cho nên vua Nhân Tông cũng quên luôn đi người Phi này, làm cho bà lưu lạc hồn ma bóng quế. Ở trốn rừng thiên cô tịch Vì là thê thiếp của vua Lại được trôn ở nơi có vượng khí long mạch Thường hồn phách được tu dưỡng Có thần hơn đám ma cỏ khác Đáng ra là phải lập điện Lập đèn lập miếu Để được hưởng nhang khói Nay phần mộ chưa được đàng hoàng Nhân lúc hồn phách dạo chơi Lại bị quan quân bắn đuổi Cho nên mới đem lòng oán hận Mà bày ra sự này Ngay ngày hôm sau, hán thương cho người đắp một cái đàn cao hai trượng ở bên trên cắm bảy lá cờ ngũ sắc theo lời của lão đạo. Ở giữa có một cái lư đồng, có tám lọng tre, quây phướn vàng xung quanh. Cả thầy bá quan phải ăn mặc tế phục, tắm gội sạch sẽ, không được uống rượu ăn mặn. Lúc này hồ hán thương đã suy nhược lắm rồi, mặt vàng như nghệ, môi miệng nứt nẻ, giống như là người bị bệnh nan y sắp chết chân đứng không vững phải nằm trên kiệu rồi đưa lên đặt ngồi trên ghế giữa đàn lão đạo lúc này cầm văn tế đứng dõng dạc ở trên đàn lão đạo cầm một cây lệnh kỳ trông rất lạ trên ấy là đồ hình loằng hoàng mà hoài cũng không hiểu lão đạo dậm mạnh chân rồi ra lệnh trước đó hoài đã được lão đạo phân công Tay cầm một thanh kiếm mà múa theo hướng của lệnh kỳ. Lão đảo hú lên một tiếng, miệng lầm bẩm Bất ngờ trên bầu trời đang quang mây đăng tạnh như thế, gió nổi ù ù. Lão đạo đọc văn tế xong Sau đó đem đi hóa Ở trên hương án bầy ra 50 cái đầu trâu 50 cái đầu bò Lão đạo xóa tóc Tay cầm kiếm gỗ trỏ về hướng bắc Gió nổi ù ù vào trong tế đàn Cảm giác như trong gió Có hàng vạn tiếng kêu khóc đinh tai Lão đạo ra hiệu cho văn hoài Bắt đầu nổi trống Mây đen mù mịt từ trên rừng núi bao phủ Khu này tối om ôm Lão đạo ngẩn đầu lên mà quát. Là thiên khuyển, nuốt mặt trời. Ban ngày chỉ trong một khắc, biến thành ban đêm. Làm sao có sự đảo điên, trái lẽ tự nhiên như vậy. Ở bên trên tầng không lấp ló, hiện ra một bóng áo trắng. Từ trên không lao vút xuống nhằm thẳng chỗ thánh thượng đang ngồi. Văn Hoài sốc lấy hán thương, Diều Vua chạy xuống dưới tế đàn mà tránh. Vừa rời khỏi chỗ đấy vài bước chân, cái ghế ngự chạm rồng bị một lực đánh đùng một cái vỡ tan tành. Quân túc vệ ùa lên kéo vua xuống hộ giá. Bấy giờ bà cung ma mê. bà cung nga hiện lên, rõ ràng là một người đàn bà mặc quần áo trắng. Tóc tai cũng đã hóa màu trắng. Bà Cung Nga bay phất phơ ở trên tế đàn, trỏ mặt vua mà mắng. Cha con ngươi, ăn bổng lộc nhà Trần, trên hưởng ơn tiên đế. Vậy mà không biết lấy chữ chung mà báo đền, lại đem lòng phản chắc, làm sự thoán đoạt, trời đất bất dung. Bảo các ngươi, Làm sao mà nhìn mặt 13 vị tiên vương nhà Trần Ở dưới suối vàng đây Này Ta nhân lúc đi chơi Lại bị chúng bay đem cung nỏ Mà bắn phạm đến Số người Tùy chưa đến ngày chết Nhưng còn phải ốm đau thống khổ Cho đến lúc chết mới thôi Vị đạo sĩ Bây giờ mới quỳ trước tế đàn sắp tay mà thưa. Thưa nương nương xét cho. Họ Hồ tuy có làm điều thoáng đoạt, cố nhiên là trái với lẽ trời, nhưng cũng phải xem vào lúc ấy vận nước đã suy tàn, nhân dân đói khổ, giặc giả quấy nhiễu xâm phạt. Tắt tiền vương không biết giữ mình, Chẳng phải như thế cũng là có tội Vì giang sơn xã tắc hay sao? Bây giờ đất nước cường thịnh Giặc sắp sửa sang Nếu như họ hồ có tội Trời đất bất dung Nương nương xin gác lại oán thù Để cho thánh thượng hiệu triệu muôn dân Cùng nhau đánh giặc Những lời nói thống thiết ấy quả là lời phải Công tội rõ ràng Bà Cung Nga nghe thế vậy Dẫu vẫn biết cha con hán thương còn chưa tận số. Cuối cùng thở dài, thu phép. Đoạn, bà nhìn lão đạo mà nói. Ta trước kia đi theo nhân tông đánh giặc. Chẳng may lâm bệnh chết ở dọc đường. Nay cả trăm năm, lòng mong mỏi về bên cạnh tiên đế. Nếu như ngươi là người học phép, thì chuyển mộ ta về thiên trường mà tán ở đó để ta được ở gần hầu hạ tiên đế cho chọn lễ phù thê chọn nghĩa vua tôi chỉ thấy bà tiến đến gần lão đạo thì thầm nhỏ vào tai điều gì khiến cho lão đạo biến sắc lão đạo quỳ xuống vái ba vái đến lúc ngẩng lên thì bà cung nga đã biến mất mặt trời lúc ấy dần dần lộ ra Ánh sáng lại tỏ như ban ngày Lúc này nhìn xuống Hán thương sắc mặt đã thay đổi Tuy vẫn còn mỏi mệt Nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều Hán thương lập tức khoát tay ra hiệu Cho quần thần hồi chiều Lão đạo quay sang Nói với văn hoài Hai thầy trò ta phải đi ngay Nếu như để vua tỉnh lại Chắc chắn gặp họa sát thân Văn Hoài nghe vậy không hiểu ra sao, nhưng cũng nhân lúc trời đất còn chưa tỏ, len lén, chuồn theo cửa sau mà tìm đường thoát. Cùng lúc ấy hán thương tỉnh táo hơn, liền vẫy hoạn quan lý khánh, ghé tay thì thầm, bắt hai đứa đạo sĩ ấy giết đi. Đứa đệ tử của nó ở bắp đùi trái có xăm hình thuồng luồng, chính là con cháu họ Trần. Vừa nói xong đã quay ra không thấy hai thầy trò đâu Lý Khanh lập tức xua quân túc vệ đuổi theo Nếu thấy hai thầy trò Ra lệnh Giết ngay lập tức Hai người chạy đến Hoa Viên Thấy quân lính các cửa ùa vào xôn sao Cả hai nép trong bụi Chờ đợi đám lính chạy qua hết Rồi Mon men Đi đến tường thành phía tây Rút từ trong túi ra một cái thang dây Ở đầu có móc câu Hoài tung một cái Đầu thang đã móc lên mặt tường, cả hai nhanh nhẹn trèo ra. Ở bên này có một đám lính trắng mới ra thấy. Thấy ở cửa có tên lính hầu xung quanh không có ai khác, hoài lên nép ở một góc, chờ hai tên lính đi qua thì lập tức đánh ngất lột hết áo giáp. Hai thầy trò đổi y phục rồi đường đường chính chính mà ra khỏi cấm thành, không gặp sự cản trở. Thật là một phen hú vía. Đi được mấy dặm đường nối Hoài mới hỏi Dạ Thưa cụ Sao cụ biết là vua sẽ đuổi chúng ta Mà bảo con chạy trước Chú có thấy Lúc bà cung Nga ghé tài lão không Bà nói Họ hồ sẽ thua Mà nhà ngươi lại vừa đem Hoàng thất nhà Trần vào cung ắt họa sát thân Ta nghe đến đó Là biết sắp bị hại. Và ta cũng mong chú nói thật cho ta. Chú là ai? Thưa cụ, nếu như đã vậy thì cháu cũng không dám giấu. Cháu là con trai của tướng quân Trần Thêm. Là con cháu thuộc một chi của Hoàng Thất. Nhưng vì cha cháu chán cảnh quan trưởng nay đánh mai giết, tranh quyền đoạt vị. Cho nên đã đưa toàn bộ gia quyến rời khỏi kinh đô. Quay về ở ẩn ở vùng Sơn Cước sáu vị bất hòa với cha mà bỏ theo đám người buôn thuốc bắc xuống dưới xuôi phiêu bạt đến tận đây, thì ra cũng là dòng dõi hoàng tộc vậy mà lưu lạc thế này. Đoạn hai người bỏ thanh hóa lần mò về tam điệp để làm nốt việc chuyển mộ cho bà cung nga đưa về phủ thiên trường, nhưng mộ của bà cung nga ở đâu thì không nhớ rõ. Lúc ở đàn tế. Bà có nói rằng là mộ được chôn ở hướng đông nam đi một trăm bước chân từ cây cổ thụ cách lối lên đèo Tam Điệp Trăm Thước. Nơi ấy có một rừng toàn hoa nhưng chỉ có duy nhất một cành hoa lê trắng nơi đó chính là mộ bà. Hai thầy trò đi đến chân đèo theo như chỉ dẫn thì nhìn thấy quả thật có một cây cổ thụ rất lớn lớn đến độ phải 5-6 người ôm đi một trăm bước lại quả nhiên có một rừng toàn hoa cỏ nhìn vào giữa đám hoa cỏ muôn màu thì duy nhất lại có một cảnh hoa lê đang nở trắng thầy trò mừng rỡ đi đến bảo nhau đào gốc cây lê ở bên dưới có một nắp quan bằng gỗ tạp trên thân không có họa tiết đạo sĩ chắp tay khấn bà cung nga rồi cùng hoài cậy nắp quan vừa mở nắp quan ra thì cả hai thầy trò cả kinh Ở bên trong, bà Cung Nga nằm đó, mặt mũi chân tay dễ đến cả trăm năm rồi, vẫn còn nguyên vẹn. mà xác còn đang tỏa ra mùi thơm của gỗ trầm, cả hai kinh ngạc bởi vì sự lạ chưa từng thấy bao giờ. Lập tức, hai thầy trò lên cải trang đi mua một tấm áo quan, thuê thêm bốn người phu khiêng quan đến cánh rừng hôm trước, nói dối rằng là có người thiết bị bệnh nặng chết dọc đường. Bọn phu này vốn đã quen việc, chúng cũng không hỏi han nhiều, đồng ý đi ngay, chỉ xin mỗi người một nén bạc. Thấy xác của cung Nga như vậy, ngỡ là mới chết, bọn họ đưa sang quan rồi khiêng về ngay trong chấn. Hai người bọn văn hoài thấy ở bên dưới quan có vàng bạc trôn theo nhiều lắm, bèn vơ vào trong tay nải. Định bụng khi mang bà về đến thiên trường sẽ đem bồi táng, chứ cũng không có lòng tham lam. Mang áo quan về đến trong chấn, quan binh đi lùng xét khắp nơi, hai thầy trò lại phải lánh vào trong nhà chứa xác, rồi cùng nhau ngủ luôn trong đấy một đêm. Sáng hôm sau, sẽ thuê xe ngựa chở áo quan về lộ chính ở Nam Định, hoài lẩn vào trong đám khách buôn gốm xứ, còn lão đạo thì giả làm người phu xe, cả hai cùng nhau hẹn nơi đã định. Lại nói trong số đồ trang sức của bà Cung Nga, không biết lẫn đâu một con dao dài tầm một tấc. Cán bằng ngọc bích. Ở trên ấy chạm hình thủy quái. Không phải loài rồng mà lại giống dao long hay là thuồng luồng gì đó. Hoài mang theo rắt vào trong áo. Lập tức lên đường đêm ngày không ngủ. Hoài chọn những cành cây to cao mà ẩn mình. Nếu như bên dưới có quan quân đi lại thì cũng không có phát hiện. Hoài sợ tung tích bị lộ. Dòng dõi vốn muốn yên ổn. Lại dính vào loạn binh đao. Trong lòng lấy làm hối hận. Muốn trở về tạ lỗi với cha Chỉ là đường xá còn xa xôi lắm Đến gần cung trùng quan Hoài lẫn vào trong các hàng phố Ở chợ Bỗng đâu lại nghe có tiếng sáo rất quen thuộc Đúng rồi Là tiếng sáo Tiếng sáo này không ai khác Chính là của tên mật thám Nguyễn Toán Người thổi sáo Ở thành Đông Đô Hoài thấy Nguyễn Toán quay lại đây một lần nữa, nhưng ngặt nỗi bây giờ chàng lại đang bị quan quân nhà hồ lùng bắt, chưa biết xử trí ra làm sao. Đành phải xem Nguyễn Toán định làm gì. Hắn vẫn cứ kéo cổ áo quan đi bày trò thổi sáo. Ở bên trong áo quan bộ xương lại bắt đầu thò ra mà nhảy múa. Lần này Hoài quyết không để cho tên phù thủy này chạy thoát. Nhưng trước hết cứ đến chỗ hẹn với lão đạm. Lo an táng cho bà cung Nga đã Rồi mới tính đến chuyện đối phó với tên kia Hoài lên bỏ đám diễn trò Mà lần đi mất Hai ngày sau đã đến điểm hẹn Cùng lúc ấy Lão đạo đã chờ sẵn rồi Hai người mang linh cữu Táng ở gần trung cung trùng quang Mộ hướng về Thái đường Ở đất Long Hưng Thái Bình Y như di nguyện được về gần chân thiên tử Hai người cùng với bốn tên phu An táng bà Tuyên Phi Vàng bạc nay đã trả lại hết chỉ duy nhất có con dao thì lão đạo giữ lại lão bảo vật này là để trả ơn cho hoài còn các trang sức đều đặt vào trong quan cả xong xuôi bày ra bàn lễ đốt một nắm tiền vàng voi ngựa bụ áo lão đạo cúng nhập thổ cho bà tuyên phi xong hai người mới quỳ xuống vái bà ba cái rồi cùng quẩy gánh lên đường xe ngựa thì cho bọn phu Hoài đem chuyện mình gặp người thổi sáo ở thành Đông Đô, rồi phát giác ra là do thám của nhà Minh, rồi cả chuyện đánh nhau với hai tên cầm y vệ kể cho lão đạo. Nay lại gặp hắn ở đây, người ta bảo đúng là oan gia ngõ hẹp. Tính một phen bắt cha hỏi ngọn ngành, nhưng ngặt nỗi hắn cũng có phép phù thủy, thân thủ lại mau lệ, lúc nào cũng có cao thủ tiếp ứng, cho nên Hoài muốn nhờ lão đạo giúp trừ đi mối họa. Lão đạo nhào mắt ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vậy là cả hai cùng nhau vào một dịch quán nghỉ chân, gọi thức nhắm, ăn uống. Chỉ thấy lúc ấy cáo thị, dán khắp nơi. Nếu như không có lớp um, hóa trang mà lão đạo vẽ cho, hai người cũng không thể nào ung dung mà ngồi ăn như vậy. Nâng chén rượu gắp một miếng thịt dây bỏ vào miệng. Lão đạo tuy là người tu phép nhưng quan niệm rất thoải mái, không phân biệt chay mặt. Rượu thì uống cả vò không say Tính tình hào sảng Cho nên Hoài lại càng thấy thích thú Cùng nhau Ăn thịt uống rượu no say Đến tối Khi khách đã vơi Ngoài phố đã dọn đi nghỉ Chỉ còn vài ba xe ngựa trên đường Hoài với lão đạo Mới đi tìm chỗ nghỉ chân Vừa ra đến cửa Thì Hoài ngửi thấy mùi thơm thơm Kẻ này dung mạo non không rõ Nhưng nhìn bộ dáng mảnh mai Đi cùng với một tên to như là hộ pháp Ở trên người kẻ ấy có cái túi thơm Giống y như đứa con gái Mà Hoài đã đánh chết của cầm y Hoài đoán ngay Người mảnh khảnh kia cũng là con gái Liếc xuống dưới chân Thì thấy đi giày quan Không sai Chúng chính là bọn do thám Đi theo Nguyễn Toán Có lẽ vì lớp cải trang lão đạo vẽ quá thật, hai kẻ kia không nhận ra hoài. Hoài nheo mắt, lại càng thêm chắc chắn khi nhận ra kẻ cao to kia, chính là kẻ cầm roi gân bò. Đã chạy thoát, hoài bèn nếp vào một góc chờ đợi, cho hai đứa kia ăn xong, rồi cùng lão đạo bám theo bọn chúng đi về hướng Bắc. Đi đến một cây cầu bỏ hoang. Bên cạnh một dòng sông cạn, Thấy ở trên cầu, Nguyễn Toán đã đợi sẵn. Hai kẻ kê tiến lại gần, y như lần trước, rút ra một tấm da thú. Bên trên có địa đồ. Hoài đoán đây không chỉ là địa đồ, mà còn vẽ các nơi quan trọng, hệ thống đường đạo xuyên sơn chi tiết. Chắc chắn lần này, giặc sẽ tấn công sang, mà dùng địa đồ này để dẫn quân. Hoài nghĩ, nếu như để chúng giao được địa đồ về Yên Kinh, thì nước Nam ta nguy mất. Hoài lập tức ghé tai lão đạo thì thầm, rồi thầy trò chia làm hai đường. Hoài nếp ở dưới chân cầu, nghe chúng nói chuyện với nhau. Mọc thành tướng quân được quảng thượng, triệu về triều. Chắc là ngày mai sẽ dẫn binh sang đánh. Vậy phải gấp rút giao địa đồ về triều, để sớm ngày đoạt lấy nước Nam. Vừa nghe đến đây thì lửa giận của Hoài bùng lên. Hoài leo lên thành cầu, nhảy ra đứng sừng sững. Ba kẻ kia bất ngờ, thủ thế. Hai tên vệ sĩ của Nguyễn Toán lao tới, đánh với Hoài. Nguyễn Toán lại thi triển ra bùa phép. Nhảy phát lên trên cụ áo quan mà đứng. Chỉ thấy, gió thổi ù ù quấn cụ áo quan và cả Nguyễn Toán lướt đi. Hoài bị ngăn cản của hai tên cao thủ không thể đuổi theo. Hoài rút ra khí giới, giao phong với chúng một phen. Hai tên kia lần này không dùng roi gân bò mà lấy ra hai cái móc câu trông như là cái chân gà, đầu có da gắn dây xích, bổ vun vút về phía Hoài. Hoài tay cầm dao găm, múa lên, nghiêng mình né tránh, vận sức đạp vào thành cầu tung người mà chém tới. Hai sợi móc sắt cũng bổ bôn bút. Hoài đang đà lao đến, liền thu người thật gọn, vọt qua khe hở của hai hai tên kia, vụt mạnh vào lưng chúng, Cú vụt của móc câu phá tan cầu đá. Hoài nhân cơ hội tung đòn quét trụ, tên to lớn ngã lăn ra, rồi bị ăn một đá thẳng vào mồm, chẹo cả quai hàm. Đứa con gái phóng ra cây châm sắt, bị Hoài vung dao gạt được. Lập tức, dao găm trong tay phóng trả đối phương, chỉ nghe phập một tiếng. Rào gầm cắm chúng tim tên to lớn Thì ra đứa con gái thấy nguy Đã đưa tên to lớn ra làm bia che chắn Đứa con gái định bỏ chạy Hoài lập tức Lộn người đánh hạ bàn Chém vào chân ngã lăn Rồi lao tới tốm lấy áo Muốn bắt sống để tra hỏi Đứa con gái quay phát lại nhìn Hoài Ánh mắt long lên sòng sọc Miệng ọc ra toàn máu tươi Cô ta cũng cắn lưỡi Mà chết ngay lập tức Hoài lục soát cơ thể của hai kẻ này Thấy một bức thư Nguyễn Toán gửi Mang về cho vua tàu Chứ tuyệt nhiên không thấy địa đồ Hoài đoán Nguyễn Toán sợ hỏng việc, Cho nên để hai đứa này ở lại đoạn hậu Còn mình lập tức thi triển tà pháp Mà chạy về bên tàu Ở đầu bên kia Nguyễn Toán cứ thế mà đứng trên quan tài tay thon thót bắt phép nổi gió ù ù mà lướt đi quả thật nếu như lúc này ai nhìn thấy cảnh này thì sẽ vô cùng kinh hãi thưa quý vị và các bạn thì cho đến tập 2 này không biết là anh chị em thì thấy thế nào nhưng tôi thì vẫn thấy cuốn. Tại vì tôi tôi tôi thấy thích cái dòng này. Tôi thích cái dòng truyện này. Nhưng tôi vẫn thấy nó rất là cuốn. Nghe nó rất là cuốn tại vì trong đó là tác giả khéo léo chèn vào những cái chi tiết của lịch sử. Mặc dù là những cái câu chuyện xảy ra ở trong truyện này, những cái tình tiết cho xảy ra trong chuyện nó không ảnh hưởng gì đến chính sử. Nhưng tác giả khéo léo chen vào đó những cái cái vấn đề của chính sử những cái giai đoạn của chính sử. Đấy, cái cái cái cái cách cách viết này thì anh không nghĩ là Mạc Linh lại lại viết theo cái cách này nó lại tốt như thế tại vì nói thật là nếu như để mà so sánh những cái bộ trước của em so với cái bộ này thì cái bộ này em viết tốt hơn hẳn. Mọi thứ nó rất là logic liền mạch, nó không bị gãy một tí nào cả. Đó em cũng cũng chen cũng rất là khéo cái dòng lịch sử vào từ cái việc uh, uh, bối cảnh nhà Trần chuyển sang bị nhà Hồ xoán ngôi như thế nào, bối cảnh uh, cha con anh em nhà Hồ Quý Ly có cái mâu thuẫn như thế nào thì cái này nó là có thật em hello anh Quý, cái này nó là những cái việc đã có thật trong lịch sử đã ghi chép lại hai anh em uh, Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hoán Thương phải không? thì thì uh, Mâu thuẫn với nhau là có thật Và chính vì cái điều đó cho nên là Hồ Quý Ly đã Tách hai anh em ra ở hai vùng Đó Cái việc sự việc mà Hồ Nguyên Trừng uh, Sáng tạo ra thần cơ sang pháo Cũng là cái sự việc có thật trong lịch sử Và cái sức mạnh của thần cơ sang pháo này thì Nó chấn động Nó không chỉ là, là, là Ở quân của Nước Việt Mà cho đến lịch sử của Trung Hoa người ta cũng đã viết lại cái sự sự sự bá đạo cái sức mạnh tuyệt đối kinh khủng của thần cơ sang pháo. Đó. Nếu như anh chị em nào mà đọc một số những cái sách giã sử của Trung Hoa hoặc cả cái chính sử cũng có nói đến các bạn. Thì người ta có nhắc rất nhiều đến cái sức mạnh của thần cơ sang pháo. Nó rất là khủng khiếp chứ không phải là là là, là chơi đâu. có hình như cái chat box nó bị lỗi vào. cảm ơn linh nguyện đã super chat. ở cái chat box nó bị lỗi mới dài mới thấy. đấy thì thì thì cái cái cái đó là những cái chi tiết. anh quý ơi thật ra thì đừng trách em, tại vì là cái lời kết bạn anh gửi nó trôi qua đó, nó nó nó trôi qua, tại vì em đã bị giới hạn cái cái cái số lượng rồi, nên là em không nhìn được, sao trách em như vậy? À, thì thì ok, à, anh nghĩ rằng là là là tác giả Mạc Linh sẽ nên nghiên cứu viết cái dòng này. Anh không biết là anh chị em thấy nào nhưng anh cá nhân anh thì rất là thích, anh rất là thích. Mà một khi anh đã thích rồi thì kể cả anh đọc mình anh nghe Anh cũng vẫn thích, thật <cười> Cảm ơn uh, phòng Học đã super chat Anh đọc, anh nghe anh cũng thích Thích lắm, thật Anh rất thích cái dòng này Mà anh cảm thấy mặc Linh viết này nó hợp lý vậy uh -huh. Có thể là, là là em sẽ nghiên cứu viết Và tăng thêm những cái sự ma quái lên Để cho nó mang đậm cái màu sắc Pháp Sư thêm OK, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là Hoài cùng với uh, với với uh, Lão Đạo sẽ sẽ chiến đấu như thế nào với đám mật thám của nhà Minh. Cảm ơn phạn công sư Phạm Công Sơn đã giúp chat. OK, ở bên uh, bên chat box YouTube anh thấy là Thuận Bin đang bị game comment đúng không? Cái này thì gọi là bị rồi chứ không phải là được. OK Anh uh, nhìn đến từ lúc Chị uh, chị bốt, chị ghim rồi Anh nhìn đến từ lúc nãy rồi Và anh cũng đã thấy Thuận Bin thắc mắc rồi Và anh cũng đã thấy Chị bốt, chị chụp Chị cáp lại, chị gửi cho anh đây rồi thì anh uh, ra cái này đã nói nhiều lắm rồi Mà anh chẳng muốn nói đâu thật Anh nói thật với Thuận Bin Và anh chị em là anh không muốn nói đâu Tại vì nói ra thì Anh chị em nói thật là khi mà bị anh nói ra thì nó không vui. Các bạn không vui mà có khi đâm ra lại thành ghét anh tổn. Thế nhưng mà bạn lại hỏi thì thôi anh nói nhá, anh nói và cũng là thêm một lần anh rút kinh nghiệm bởi vì anh nói quá nhiều rồi. Khi các bạn nói chuyện với nhau. Đó. Các bạn nói chuyện với nhau. Trong câu chuyện của các bạn nó là bình thường. Các bạn là những người trẻ, các bạn nói chuyện nó là bình thường, các bạn văng tục văng bậy cũng được, cũng được. Đôi lúc là như thế, tôi đồng ý Mình ra ngoài quán trà đá thế thôi, à, Mình ra ngoài quán trà đá Mình ngồi cạnh các bạn thanh niên Thấy các bạn đi nói chuyện Đôi lúc văng tục văn bậy Mình thấy là bình thường Đôi lúc mình ngồi với bạn bè Mình vui mồm, bon mồm, mình cũng nói Mình cũng nói như vậy Không có sao à, Nhưng ở ngoài Ở trong từng không gian Ở trong từng trường hợp Từng bối cảnh Chúng ta có thể nói những câu chuyện như thế. Được. Ở nơi này chúng ta nói như thế được. Nhưng ở một nơi khác chúng ta không thể nói như thế được. Và anh đã nói rất nhiều lần. Đó. Anh đã nói rất rất nhiều lần rồi. Ở đây trong trình livestream của anh. Nó không chỉ có những người trẻ. Nó không chỉ có những người trẻ. Mà nó còn có cả những người trung tuổi. Và thậm chí là có các cô, các chú lớn tuổi. Và thậm chí là anh còn có cả các anh anh thấy vẫn gọi là cô chú nhưng mà thật ra thì nếu đúng ra thì anh gọi là bác, là bà, là ông. Anh có một fan cứng năm nay 92 tuổi. đang sống ở trong trại dưỡng lão. À, anh anh gọi là bác, thế nhưng mà đúng ra phải gọi là ông. Đúng không? Ông nghe chuyện của anh 4 năm nay rồi. Năm nay năm nay là ông 92 ở 92. Thế có rất là nhiều người lớn em thuận pin anh anh cần đồng ý em nếu mà em nói bậy thì em đã bị block vĩnh viễn em đã bị block hẳn luôn nếu như em nói bậy nhưng em thử xem lại cái đoạn đấy anh cũng đã nhìn cái cáp màn hình này em em này, em nói chuyện với bạn bạn nữ gì đó em xem lại cái câu chuyện em nói đi nó có nó có ổn hay không cái lúc đó anh anh xin tôi nếu như em đã hỏi như thế thì anh xin phép là anh nói lúc đó em nói là ăn cái gì gì và hiếp dâm cái Hai bạn trong cái câu chuyện của hai bạn nó nói như thế Hai bạn nói chuyện với nhau như thế Nó rất là bình thường Nếu như trong cái cuộc inbox của bạn Của em và bạn nữ kia Nó chỉ có hai người bọn em thôi nói chuyện với nhau như thế Nó rất là bình thường Anh đồng ý Anh khuyến khích các em tán tỉnh yêu đương nhau Giao lưu với nhau Phối hợp với nhau Anh khuyến khích điều đó Những người trẻ Phải sôi nổi Đó Nhưng nếu như ở trong một cái cuộc inbox của hai người Thì nó ok yeah. Ở đây nó là khác, ở đây là giữa cộng đồng Hiểu anh không? Hiểu anh không? Đó, ở đây là cộng đồng Đây là tập thể Khi các em tách chat lên đây thì không phải chỉ có hai người bọn em biết nữa mà nó cả một đám biết, toàn bộ anh chị em này biết, các cô các chú cũng nhìn thấy, hiểu ý anh chưa? Nó giống như kiểu là là hồi xưa hồi xưa bọn anh đi học, à. bọn anh đi học thì hôm bữa đó là ông thầy anh kể cho nghe chuyện vui, anh đi học đại học, cái năm đó là anh đi học đại học văn bằng thứ hai, ừ. anh học văn bằng 2 cảm ơn bạn bạn nào vừa donate ở bên số tài khoản nhìn tên không không tên cảm ơn bạn đã donate qua số tài khoản anh cảm ơn phùng học đã giúp chat anh kể tiếp cái câu chuyện ngày xưa đó à, anh đi học đại học thì thầy ông ông thầy anh năm đó là ông ông cũng đứng đứng tuổi rồi ông 50 tuổi và ông không giỏi về công nghệ ông thầy anh không không không giỏi về công nghệ lắm và loay hoay thế nào á là khi mà ông cắm cái máy chiếu hồi đó là bọn anh không có xài dây hdmi như tivi anh chưa xài dây hdmi như tivi mà chỉ có máy chiếu thôi thế thì cái máy chiếu thì nó càng phức tạp các bạn biết được, cái cái thao tác trên máy chiếu nó cực kỳ phức tạp nó phức tạp hơn là cái cái cái cái dây hdmi tivi sau này nhiều và ông ông thầy anh loay hoay thế nào không biết ông ấy thông màn hình từ bao giờ rồi? Đến lúc đó bạn anh chưa vào giờ, bạn anh chưa vào giờ luôn. à, ông thầy ông ấy ngồi chờ đến lúc vào giờ học á, thì ông ấy tranh thủ ông ngồi ngồi lúc đó ông chuẩn bị vừa chuẩn bị tài liệu này, vừa nói chuyện với mọi người này. thế nhưng mà không ngờ là chắc là cái cái thằng lớp trưởng của bọn anh nó lên nó cắm máy chiếu cái là nó thông luôn lên màn hình máy chiếu to và ông ấy đang ngồi ông chat với vợ ông ở trên Zalo ấy ông ngồi ông chat với vợ ông là mà buồn cười lắm cả lũ bọn anh cứ ngồi bấm bụng mà cười tất nhiên câu chuyện nó không có đến nỗi quá kinh khủng nhưng mà uh, nó chỉ là cái những cái lời hỏi thăm yêu thương của hai vợ chồng thôi thế nhưng mà nó nó, nó buồn cười ông cụ 50 tuổi hơn 50 tuổi rồi. À, không không có phim, không có phim gì gì đó như quốc, quốc tử nghĩ, nó không có. Mà nó cũng không có cái gì gọi là nó gọi nó gọi là ấy cả. Nó chỉ đơn giản là của hai ông bà hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm nhau mà trong khi đó là ông cụ ông thầy á vừa mới đi làm, vừa mới ra khỏi nhà đi làm được mấy tiếng đồng hồ. Ông vợ yêu đã dậy chưa? Ờ vợ yêu ăn sáng anh chuẩn bị đồ ăn như này như này như này để ở đây sáng sớm anh đi tập thể dục rồi mua thịt mua rau ở trên zalo nó có từ lâu rồi chứ Hoàng Sơn zalo nó có từ lâu lắm rồi em à, sáng sớm anh đã đi chợ mua thịt mua rau này này nọ nọ các kiểu đồ à, thế là cả lớp được ăn cơm chó ừ, đúng gọi là cơm chó cả lớp bọn anh ngồi mà cứ bấm bụng cười hai vợ chồng ông bà tình cảm lắm rồi là bà ấy hỏi han lại các thứ à... bà hỏi han lại các thứ này nọ bọn anh cứ ngồi bấm bụng cười đó thì cái câu chuyện nếu như mà của hai ông bà thì nó rất bình thường thế nhưng mà đối với cả mọi người thì nó nghe bọn anh thấy nó buồn cười đúng không? cũng tương tự như thế trong một số câu chuyện nếu như chỉ của là câu chuyện của hai người thì nó rất đối bình thường nhưng nếu như nó là câu chuyện trước tất cả cộng đồng thì nó lại là rất tế nhị nên là anh thì anh rút kinh nghiệm nhá đây là anh rút kinh nghiệm à, anh cũng không định nói đâu lần sau để anh đã anh đã nói đến thì có nghĩa là có vấn đề tinh ý hơn một tí tự xem lại và rút kinh nghiệm ha bởi vì là em đã, đã gắn bó với anh theo anh rất là lâu rồi anh biết Là em không có ý gì Thì anh mới rút kinh nghiệm như thế Chứ không phải là anh block luôn đó. Ừ. Anh đã hiểu tính của bọn em là vui thôi Chứ không phải là quậy phá gì cả Anh rút kinh nghiệm Ok, anh em mình vẫn vui vẻ nhá. Anh, là... anh quan điểm khi anh đã coi các em là em Thì anh không nặng nề Anh đã coi các em là em Thì anh không nặng nề Anh rút kinh nghiệm cho các em có thể là nó không chỉ đơn giản là trong những cái trình livestream của anh mà sau này khi mà các em đi ra ngoài cuộc sống các em cũng sẽ để ý hơn những cái điều đó đấy thì cái quan điểm của anh là như thế Cứ anh đã coi các em là em mà anh là anh thì lại đi đi đi đi đi hằn học với các em làm gì như thế thì nó không còn là anh em nữa như thế nó là quân thù quân hằn đúng không đấy quan điểm của anh là như thế nhá vui vẻ Ở đấy giờ các bạn thắc mắc, tôi đã từ đầu livestream tôi nói rồi. Đây là cái giấy ly lông không ơi, đây là cái giấy ly lông, cái giấy bọc thực phẩm chứ nó là cái gì? Ừ. Đây là cái giấy bọc thực phẩm và nó bọc cái gì ạ? Nó bọc đây là cái miếng cao. Tôi cắt nó ra cho anh em coi. Tôi cứ kéo vào anh đâu rồi. Nó bọc cái miếng cao. Ừm. Uh -huh cái miếng cao uh, cao dán. Cái miếng cao này nó là nó nó đỡ bị đau cái cái vai gáy. Trời ơi nó có cái gì đâu. Đó, cái miếng cao uh, cao thuốc cao ngải của dân tộc ấy. Đấy, cái miếng cao bọc vào cổ này, hơi nóng đập nó bọc vào cổ thì nó đỡ đau vai gáy đó các bạn. Nó có cái gì đâu. Ừm. Uhm. Tôi mấy ngày hôm nay tôi bị đau vai gáy quá Các bạn biết là tôi hay bị đau vai gáy Nhưng... Bữa nay nó đau quá Ngày hôm nay phơi nắng nhiều Thế là Lấy cái miếng cao Để để để Dán vào đấy cho nó dễ chịu Đâu có cái gì đâu cái gì mà Mở khí quản hay là Vòng bạc <cười> mở khí quản nữa ông ác mồm. Ông Hiếu, ông ác mồm ghê. <cười> mở khí quản thì lấy đâu ra mà đọc cho anh em được? Bởi vì một cái người mà đã phải mở khí quản rồi thì cái cả ngay cả cái việc thở nó đã mệt rồi chứ đừng nói là nói. Đây ngồi đọc đến hơn tiếng gần 2 tiếng đồng hồ. Hiếu ơi là hiếu. Đúng không? Mở khí quản được sức đâu mà ngồi đọc 2 tiếng đồng hồ. Cảm ơn Cảm ơn Đặng Thị Cẩm Nhung đã donate. Anh cảm ơn Cẩm Nhung. <cười> đây là vòng vòng kìm hãm sức mạnh à, vòng kìm hãm sức mạnh đó như hà kha lê nói là đến lúc mở khí quản là sắp tạch rồi <cười> đấy hôm nay hôm nay nhiều cái buồn cười vui quá ok thôi xin phép anh chị em nghỉ để mình uh, sang uh, bóp bóp bóp vài cái tí nữa đỡ mỏi hơn Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạc Linh. Cảm ơn anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập 3 của Pháp Sư Thầy Trần. À, Đạo Sĩ Thầy Trần. Nhớ nhá Thầy Trần không phải Thầy Lê nhá các bạn. Chúc bạn ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.